Hữu Tây hồ tác giả giảộ danh Phú tập 11 tiếp theo và hết chương 14 thứ 14uyên Thị lộ chưa bao giờ buồn đến thế Nguyễn Trải vẫn chiều nàng yêu nàng đến đổi xong thì lộ cảm thấy hình như mình đã quá bồng bột để đến nỗi quyết định nhanh chóng lấy ông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 Đọc, xem qua, đi chơi, dạy bảo đám con hầu đầy tớ, thậm chí cởi hết xiêm máu ra. Đứt tay nàng, tưới cây, sới gốc mà mãi mới hết ngày, mà đêm thì thăm thẳm thăm thẩm. Tiếng nai tác trong rừng sâu, tiếng trồn gọi nhau trong lao lách, tiếng con sẹt sành, cọ cánh ở đầu hồi. Nàng mong ông trở về, mà vẫn cứ thăm thẳm thăm thẳm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 dạo này không đau lưng đấy chứ câu hỏi về thân mật suồng sã vừa tự nhiên nguyễn cãi cười ông quá biết tính vua chỉ trả lời đội ơn thánh thượng côn sơn đã làm cho thần trẻ lại đến vài ba tuổi vua quay sang thị lộ mắt long lanh còn lễ nghi học sĩ về đây thế nào chắc là vui với non xanh nước biếc quên hết kinh thành rồi phải không Tô thánh thượng về quá lời thân thể có thể ở côn sơn mà hồn thiếp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 Thì lộ tỉnh trước, sửa lại xiêm áo nhìn vua ngủ, rồi chợt nhớ đến chức phận của mình, nàng bước ra khỏi thuyền ngự, ngồi trên khoang tư lự. Những cơn gió làm bay mái tóc nàng. Những cơn gió làm bay mái tóc nàng. Vừa vẫn ngủ trong thuyền lầu, sóng cồn lên phía trước, lòng nàng bâng khuâng dời dợi. Nàng không biết số phận mình trời đất dung duỡi đến đâu, nàng khẽ thở dài. Thuyền vua xuôi dòng, nhưng cũng không kịp về kinh thành.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 người đẹp u rũ buồn nhưng mắt không nén nước nàng bậm môi không dám nhìn sang Nguyễn Cải máu của nàng động thành dũ chảy xối vào gốc cây cơm nguội về mùa xuân cây lá đẹp rực rỡ nhưng chỉ một tháng sau lá khô cứng cây rũ buồn nửa năm về sau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 Ya también